Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện giải kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiếp tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis. Bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn giữa các tù nhân vì sự có mặt của đứa bé người Ba Lan. Hờ Hurfen muốn mang đứa bé đi Còn Pipik thì lại muốn giữ nó trong trại. Herfen có lý do của mình khi quyết định điều đó. Không ai biết Herfen đã từng là đảng viên của một chi bộ đảng Cộng sản, đồng thời là huấn luyện viên quân sự của nhóm kháng chiến quốc tế trong trại tập trung Buchenwald. Dưới sự chỉ đạo của Bukho, Herfen đã âm thầm hoạt động hơn một năm nay. Anh hướng dẫn các tù nhân bí mật chế tạo vũ khí để chuẩn bị cho ngày khởi nghĩa. Mọi việc đang diễn ra rất thuận lợi, nhưng giờ đây sự xuất hiện của đứa bé có thể làm hỏng tất cả. Hờ vội đến gặp Bù để báo cáo về đứa bé. Bù kiên quyết không thể để đứa bé trong trại được. Bù sẽ lo cho Zankowski mang đứa bé ra khỏi trại trong chuyến đi sắp tới. Các thành viên của ILK, tên gọi tắt của Ủy ban Quốc tế Các trại Tập trung, hoạt động âm thầm và kỷ luật, họ ý thức được mình phải đoàn kết không được nghi vấn và dò hỏi những việc không cần thiết. Nhờ thế mà ILK rộng khắp các trại nhưng vẫn giữ được bí mật trong thời gian dài. Bù Khâu quyết định phải báo cáo sự việc với chuồng trại Vanter Kramer. Kramer là một cán bộ ủy ban quốc tế được tổ chức bố trí lên vị trí chuồng trại. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói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 tất cả những gì xảy ra trong trại đều xoay xung quanh người anh. Anh nhận lệnh của Svan, của tên chỉ huy trại và của tên chỉ huy điểm danh. Mà đã là lệnh thì phải thi hành. Nhưng bao giờ cũng phải thi hành như thế nào để cho khỏi nguy hiểm đến tính mạng và sự an toàn của các tù nhân. Điều đó luôn luôn đòi hỏi phải tinh ranh và khéo xoay sở. Kremer. Anh chàng làm song chào ở Hamburg, Thân hình vạm vỡ Có đôi vai rộng Là hiện thân của sự bình thản đó Anh không dễ mà hốt hoảng Anh hoàn thành nhiệm vụ Ở cái cương vị khó khăn này Bằng cách kín đáo hợp tác Với các đồng chí trong đảng Tổ chức bí mật trong đảng Tiếp xúc với anh qua hét ve bô khâu Mặc dầu bô khâu không bao giờ nói hé ra Nhưng Kramer vẫn biết rằng cái gì Bô Khâu đưa tới tức là đảng đưa tới. Cũng vì muốn để anh trùm trại thấy được càng ít càng tốt về cơ cấu bất hợp pháp kia nên Bô Khâu cũng có quá đáng. Khi Kramer muốn biết lý do của một vài chỉ thị mà Bô Khâu đưa tới thì Bô Khâu vẫn gạt đi. Đừng hỏi về điều đó Văn Tè ạ, anh đừng tra hỏi thì hơn đấy. Thường thì Kramer vẫn im lặng, tuy nhiên đôi khi anh cảm thấy một điều kỳ quặc vì mình làm những điều bí mật hoàn toàn theo chỉ thị. Những lúc ấy anh cứ muốn vỗ vào vai bô khâu mà nói, Cậu cần gì phải nghi nghi ngờ ngờ như vậy chứ, Héc Bè, tớ biết tổng rồi. Nhiều khi trong thâm tâm anh cũng thinh thích muốn biết cái mà anh không được biết. Nhưng đôi lúc điều đó cũng làm anh bực mình. Trong nhiều trường hợp, đáng lý Bô Khâu nên hỏi ý kiến Kramer, nói rõ ràng hơn nữa thì vẫn là hơn. Ngay cả lần này nữa cũng thế mới phải. Sau khi Kramer đã thân mật cầu nhau để mấy ông khách không cần thiết kia đi rồi, Kramer nhìn Bô Khâu như thách thức. Có một chuyện ngốc lắm, Bô Khâu nói. Có gì không ổn, phải không? Cậu đang xếp người cho một chuyến đi sắp đến, phải không nào? Giả sử tôi đang làm việc đó thì sao nào? Kramer hỏi vặn. Brun, đang làm danh sách trong kia kìa. Một anh chàng Ba Lan đến cùng với Toán vừa rồi. Tên anh ta là Zakaria Jankovsky. Chức anh ta ở bên trại nhỏ. Cậu có thể để anh ta đi chuyến này được không? Thế có chuyện gì về anh ta có phải không? Không có gì cả. Bô khâu mập mờ đáp. Cậu phải liên lạc với herfen. Cậu ta có một cái gì đó muốn như giao lại cho anh Ba Lan kia. Cái gì? Một đứa bé. Cậu bảo một cái gì cơ? Kramer vội quẳng cây bút chì đang dùng vào số tù nhân xuống bàn bô khâu chú ý nhìn vẻ sửng sốt của kremer xin đừng hỏi mình nữa đành phải thế thôi nhưng mà là một đứa bé sao Hát bè có trời mà biết được chuyến tù này đi đâu chứ anh hiểu như vậy nghĩa là thế nào rồi chứ bô khâu đâm bực mình Không thể nói được gì hơn thế nữa. Kramer đứng dậy. Mà... Nói là đứa bé như thế nào nhỉ? Câu chuyện đầu đuôi ra sao nào? Bô khâu gạt phát câu hỏi kia đi. Không có gì cả. Vấn đề không phải là ở đấy. Tôi có thể thấy... Kramer cào nhào. Hét bè. Anh nghe tôi nói. Thường ngày... Thì tôi không hay hỏi Han gì nhiều. Vì tôi bao giờ cũng tin ở. Thế thì bây giờ cậu đừng hỏi thêm nữa. Kramer nhìn trước mặt. Đôi mắt sáng lên như bốc lửa. Lắm lúc anh làm tôi khổ tâm vô cùng đấy. Hét bè ạ. khâu đặt bàn tay lên vai Kramer. Rỗ rành nói. Ngoài cậu ra... Thì chẳng còn ai giải quyết được việc này đâu. Mình đã dặn Hơ Phen rồi. Cậu bảo cậu ấy là tôi nói cậu đến. Krimer lầm bầm, buồn bực. Anh không hài lòng chút nào cả. Hơ Phen nặng nề bước qua những dãy nhà của các khối trước khi quay về chỗ ở của mình. Một vài tù nhân đang vội vã đi lệt sệt trở về khối của họ. Chốc chốc... Lại nghe tiếng huýt còi, anh trùm trại đang đi tuần buổi tối trong trại. Tiếng còi hiệu của anh ta có nghĩa là không tù nhân nào được phép ở bên ngoài các căn nhà khối nữa. Tiếng còi nghe mỗi lúc một yếu ớt và xa dần. Các mái nhà trại bị mưa ướt, ánh lên một cách ảm đạm. Sỏi đá lạo xạo dưới chân hơ phen Đôi lúc anh loạn trọng muốn ngã. Anh cũng không buồn để ý mình đang đi đâu nữa Sao mà anh oán giận bô khâu đến thế cơ chứ Anh ta làm như thể một đứa bé chẳng có nghĩa lý gì hết Hơ Phen dùng mình bước vào nhà khối Nhà ăn chẳng còn ai Tù nhân đều đã lên giường cả rồi Mấy anh em quản trị đang lịch kịch xếp dọn bát Anh trùng khối ngồi bên bàn Trong căn nhà còn thoang thoảng mùi súp rau cải lạnh buổi chiều, lẫn với mùi quần áo đã xếp gọn gàng trên những chiếc ghế dài kia. Không ai để ý đến Hơ Phen lúc này đang cởi quần áo xếp vào chỗ của mình còn để trống trên ghế. Nhưng, có thật là bô khâu đúng hay không? Một đứa bé xa lạ đối với mình thì có nghĩa lý gì đâu, chẳng qua cũng như một hòn đá cối đeo vào cổ mà thôi. Hofferen nghĩ bụng. Cái ý nghĩ đáng ghét quá đi. Nó làm Hofferen tự cảm thấy xấu hổ về mình. Nhưng trong khi anh đang tìm cách cố xua đuổi ý nghĩ ác nghiệt ấy đi thì những kỷ niệm về Dora, người vợ của anh lại dồn dập kéo về. Không biết nó ở đâu đến mà đột ngột như vậy chứ. Có phải là đứa bé nằm trong góc nhà Đã lôi cái kỷ niệm đau đớn Từng bị giam hãm Trong lòng ngực của anh không Đùng một cái Kỷ niệm kia tràn ngập cả lòng anh Và anh cũng ngạc nhiên thấy Trong cái thế giới càng ngày Càng xa lạ đối với anh như thế Lại có một người đàn bà Và người đó Lại chính là vợ anh Những đốm lửa ma trơi chập chờn Trong óc anh Anh có đứa con trai chưa bao giờ anh thấy mặt nó. Anh có một căn nhà, một căn nhà thật sự có nhiều buồng, có cửa sổ, có đồ đạc hẳn hoi, nhưng tất cả những hình ảnh kia sao chẳng ăn khớp gì với nhau. Nó nằm lộn xộn quanh anh như những di tích hoang tàn của một thế giới tan vỡ trong khoảng không gian tăm tối. Herfen bất giác lấy tay úp lên mặt. Dường như anh đang đăm đăm nhìn xuống cái vực thẳm tối như đêm dày đặc. Mỗi tháng một lần, anh gửi một bức thư vào nơi đêm tối ấy. Em Dora yêu quý, anh vẫn bình yên và mạnh khỏe. Con của chúng ta thế nào rồi? Và mỗi tháng một lần, từ nơi đêm tối này, một bức thư đến với anh và lần nào cuối thư Vợ anh cũng viết Em hôn anh tha thiết Cái đó là từ thế giới nào lại vậy? Trời ơi! Từ thế giới nào đây? Hơ Phen suy nghĩ Chắc hẳn là từ cái thế giới trong đó Cũng có những đứa trẻ Chỉ có điều những đứa trẻ ấy Không bị người ta túm lấy chân Mà quẳng đi Như người ta quẳng những con mèo con Và đầu chúng bị đập vào tường, vỡ nát ra. phen trố mắt, nhìn vào khoảng không. Sức mạnh của trí nhớ làm cho những ý nghĩ của anh tàn héo đi, biến thành hư vô. Và lúc ấy, anh mới chợt nhận ra, đó chỉ là hơi ấm của hai bàn tay mình đang úp lên mặt. Bỗng, anh có cảm giác kỳ lạ là có hai bàn tay từ trong bóng tối thò ra úp chặt lên mặt mình và một tiếng nói mà không có người đang thì thào bên tai. Anh Andre. Một đứa bé tội nghiệp như thế. Herfen thấy giật mình. Ta điên rồi chăng? Anh buông vội hai bàn tay xuống, không khí mát lạnh phả vào hai bên má. Herfen nhìn hai bàn tay mình bây giờ không còn ở trong tình trạng ngây ngất say sưa nữa mà đang ngoan ngoãn làm những công việc lặt vặt hàng ngày, gấp quần, gấp áo. Mà phải gấp như thế nào để thấy rõ số hiệu theo đúng quy tắc? Phải, Bô khâu đã làm đúng. Đứa bé phải được đưa đi thôi. Nó đang trở thành mối nguy cho tất cả mọi người ở đây. Anh chàng Ba Lan kia phải thu xếp như thế nào mà đem nó đi cho trót lọt. Herfell bước sang nhà ngủ mùi hôi thối quen thuộc kéo anh trở lại thực tế em hôn anh tha thiết hơ phen bò lên chiếc đệm cỏ kéo cái chăn đã rách nham nhở đắp lên người trong nhà ngủ có những dãy giường ba tầng anh em tù nhân còn xì xào một lúc lâu rồi mới im hẳn cái tin quân mỹ vượt sông reiner ở remagen Đã khuấy động những cảm giác của họ Hơ Phen lắng nghe tiếng thì thầm ngoài kia Người nằm bên cạnh anh đã ngủ hẳn rồi Tiếng ấy êm đềm của anh ta Thật là trái ngược với tình trạng kích động chung Một khi quân Mỹ đã vượt qua sông Rainer Thì chẳng lâu la gì nữa Họ sẽ đến Turing Điều đó cũng chả lâu nữa đâu Điều đó Nhưng điều gì chứ Điều gì chả lâu la gì nữa nhỉ? Có cái gì đó ẩn nấp sau tiếng kia. Cái tiếng ấy chứa đựng bao nhiêu năm tù ngục, bao nhiêu mong chờ và thất vọng. Tất cả dồn ép vào với nhau thành một gánh nặng hiểm nguy. Chính hai tiếng ấy tự nó đã trĩu xuống bé nhỏ nặng nhọc như quả lựu đạn trong lòng bàn tay khi thời cơ của cái đó đã đến chung quanh Hơ Phen, chỗ nào cũng có tiếng xì rầm, tiếng lầm rầm. Người nằm bên cạnh anh vẫn yên tĩnh ngáy. Và Hơ Phen đâm ra nghĩ rằng điều đó sẽ chả lâu la gì nữa đâu. Và có lẽ thằng bé trong góc nhà kia có thể. Tiếng gì rầm kia mà anh nghe mỗi cách vô tình đã đưa đến một cảm giác êm đềm, thú vị. Nó cũng thú vị như đôi tay của người nào đó. Ở nơi xa kia Bỗng Herfen mở to mắt Quay ngoắt người Thôi Nghĩ cái đó làm gì nữa Thôi Ngày mai hay ngày kia Đứa bé thì thể nào cũng phải đi Tối hôm đó Tên đại tá Alois Van Chỉ huy trưởng trại Còn đang ở phòng làm việc của hắn Cùng với hai tên chỉ huy khác Là Weissanker và Klutik Svan, một con người ngắn ngủn, tuổi độ 60, đang phát phì với khuôn mặt tròn phinh phính, có thói quen hay đi vòng quanh một thứ đồ đạc nào đó mỗi khi nói chuyện. Do đó, hắn đặt bàn giấy to tướng ở giữa cái căn phòng bày biện đồ đạc một cách kênh kiệu. Tên chỉ huy trưởng xem ra có vẻ quen với cái khoản nói chuyện sau bữa ăn. Hắn minh họa những nhận xét của mình bằng những cử chỉ khoát tay rộng, theo hình tròn và bằng những lúc ngưng lại trịnh trọng để nhấn mạnh thêm những ý kiến của hắn. Cái chuyện vượt qua sông Rainer đã làm cho hắn và hơn nữa cả Glutech đều đang trong tình trạng tức giận, cáu kỉnh. Trên chiếc sofa sau cái bàn họp chạm trổ kia là tên thiếu tá Weishanker. Hắn đang ngồi dạng chân lắng nghe cuộc cãi vã sôi nổi. Giữa Svan và clutic. Trước mắt hắn là chai rượu Cô Nhắc Pháp Cái của ăn cướp được này Lúc nào hắn cũng kè kè mang theo Và cơ đã uống quá nhiều rượu Hắn theo dõi những cử chỉ của cấp trên Bằng đôi mắt lờ đờ Như mắt con chó Để đề phòng trước những sự kiện Đang đến gần một khi Sông Rainer bị vượt qua Svan đã nghĩ ra một kế hoạch về y tế. Phải thành lập một tiểu đội tù nhân để giúp bọn SS trong những cuộc báo động phi cơ oanh tạc liên tục và trong trường hợp trại bị tấn công. Việc thành lập tiểu đội này là nguyên nhân gây ra cuộc cãi lộn mỗi lúc một gay gắt. Tên Clutic gầy gò xương sầu, một gã vô duyên chạc 35 tuổi. Hắn có cái mũi dài như rễ củ. Đang đứng trước bàn, đôi mắt cận thị bốc lửa dữ dội, hành học nhìn tên chỉ huy trưởng như muốn xuyên thủng cả đôi kính. Giữa hắn và tên chỉ huy trưởng có những ác cảm không thể hòa giải được. Và trong lúc tình hình gay go như lúc này, ác cảm ấy lại nổ bùng ra trước mắt mọi người. Glutik không giấu giếm thái độ coi thường của hắn đối với Svan. Nghe mệnh lệnh của Svan bao giờ hắn cũng phản ứng bằng thái độ im lặng ngạo mạn. Và nếu như rốt cuộc hắn đành phải thi hành những mệnh lệnh ấy thì chẳng qua chỉ vì Svan là cao cấp hơn hắn, là chỉ huy trưởng và là đại tá mà thôi. Svan chỉ còn cách dưa cái cấp bậc của hắn ra để tranh phần hơn với Glutik. Nhưng khi đứng trước mặt Glutik thì hắn cũng bứt rứt Do cái tâm lý tự ti của mình, hắn không ưa cái tính táo tợn của Glutik, nhưng trong thâm tâm hắn lại thèm muốn được như vậy. Tên Svan nhát gan lừng khừng không kiên quyết, nhưng hắn tin chắc rằng về cái tài ngoại giao thì hắn hơn đứt Glutik, một anh chàng trước kia là chủ một cửa hàng nhỏ làm đồ theo gen. Rõ ràng là tên Klutik không thể có một chỗ dựa nào cần thiết để hơn cái thằng như tên Svan đã từng 30 năm trong nghề làm quan cai ngục. Hắn đã len mãi mới lên được đến chức thanh tra. Trước kia, trong những bữa tiệc rượu, hai đứa vẫn đùa bỡn nhau về quá khứ gọi nhau là ông Quản Từ, nào là nhà chuyên môn hàng gen. Không ngờ rằng cái trò đùa cợt ấy sẽ có ngày biến thành việc chơi sỏ nhau rất nguy hiểm. Và chuyện ấy tới nay đã xảy ra rồi. Lúc đầu chỉ là cãi nhau về thành phần của tiểu đội cứu thương. Glutich, phản đối ý định của Svan chỉ dùng những tù chính trị lâu năm. Vì là chỉ huy trường, Svan có thể dở cái giọng thượng cấp ra lên lớp một hồi cho anh nguyên chủ hiệu kia. Này! Ông bạn ạ, cái mà ông không có ấy, tức là sự hiểu biết về người, tầm mắt nhìn xa trông rộng. Chúng ta phải lợi dụng cái kỷ luật của bọn Cộng sản. Chẳng đứa nào trong bọn chúng nó thoát khỏi tay mình được đâu. Chúng nó trình chặt với nhau như xi măng ấy. Nghe thế Clutic bắt đầu sôi lên. Những câu trả lời của hắn mỗi lúc một cáu kỉnh hơn. Và tiếng nói của hắn chuyển sang cái giọng bì ổi như đinh đóng cột. Trong thâm tâm, Svan cũng sợ hãi vì nó làm hắn nhớ đến giọng tên giám đốc ở nhà Lao trước đây hắn đã từng làm việc. Tôi cần phải nhắc để ngài chú ý rằng, dùng cộng sản trong hoàn cảnh này là một điều nguy hiểm đấy. Hãy dùng những tù khác vào việc này. Svan thở phào một tiếng. Thôi, hắn nói, đoạn dừng lại trước mặt glút so đôi vai lên, ưỡn bụng ra. Tù nhân khác à? Phạm nhân chuyên nghiệp ấy chứ gì? Những thằng chuyên làm loạn có phải không? Có một tổ chức cộng sản bí mật ở đây, ngay trong trại này đấy. Thì thử hỏi chúng nó làm được cái gì kia chứ? Svan lại tiếp tục đi quanh bàn giấy. Trong cái trại này có một điện đài bí mật đấy. Chợt Glutik bước lên về phía bàn giấy và vì vậy chặn đường đi bách bộ quanh bàn của Svan. Tên chỉ huy trưởng, mỗi khi đóng vai trò của cấp trên chiếu cố đến cấp dưới có vẻ cao thượng ra phết. Hắn búng búng ngón tay vào chất khuy trên áo đồng phục của Clutic. Này, hẳn ông biết rằng tôi đã chỉ thị cho người dò hướng tìm cái điện đài mà người ta đoán là có. Kết quả thế nào hả? Chẳng có cái cóc gì hết. Thôi, đừng mất bình tĩnh, ông đại úy ạ. Tôi xin thán phục tinh thần bình tĩnh của ngài đấy, ngài chỉ huy trưởng. Rồi hai gã gầm gừ nhìn nhau bằng đôi mắt lạnh lùng. Svan cảm thấy như ngực hắn nghẹt thở. Nhưng ngay lúc đó, biện pháp tự kiềm chế một cách giả tạo của hắn biến mất và hắn bỗng giống lên. Này nha, tôi không có hốt hoảng như ông đâu. Tôi ra lệnh một cái là tất cả trại này sẽ bị bắn bỏ hết trong vòng nửa tiếng đồng hồ tôi. Phải, tất cả trại. Kể cả cái tổ chức cộng sản của ông nữa. Nhưng thái độ tự kiềm chế của tên Klutik lúc này cũng đã đến giới hạn cuối cùng rồi. Bộ mặt xương sầu của hắn tái mét đi. Hắn thét vào mặt tên Svan đến nỗi tên Vaisanker sợ hãi phải nhảy vào giữa hai đứa và cố đẩy tên Klutik ra. Thôi nào, ông Klutik, có thôi không nào? Plutik khinh bỉ xô tin thiếu tá sang một bên, lùi ra. Ông biết cái cóc gì? Và rồi tiếp tục lớn tiếng nói với Svan. Có thể chúng nó có cả vũ khí nữa mà ông cũng không hay biết gì. Có thể chúng nó đã bắt được liên lạc với quân Mỹ rồi nữa. Tôi không phục tùng mệnh lệnh của ông đâu. Tên Vaisanker lại cố giàn hòa thêm. Có phải ông nhận mệnh lệnh đâu. Rainerbos mới nhận mệnh lệnh chứ. Nhưng hắn chỉ làm cho tên Glutic nóng tiết thét to vào mặt. Im ngay đi. Ông đại úy. Tên Svan gầm lên. Hai bên má rung lên. Tôi không nghe mệnh lệnh. Tôi còn là chỉ huy ở đây đấy. Chà. Glutic im bặt. Quay người rơi phịch xuống chiếc sofa lúc này, vai xăng cơ đang ngồi. Tên Svan cũng đã dịu đi một cách đột ngột như Klutik. Hắn bước đến bên bàn họp, mu bàn tay để lên hông và hỏi. Này, ông vừa nói cái gì thế? Klutik không nhúc nhích. Hắn ngồi đấy lắc lư cái đầu, hai cánh tay mềm nhũn để trên hai đầu gối khuỳnh rộng ra. Sau cái lúc quá gay gắt này, hình như tên Svan cũng không chờ đợi Clutic trả lời nữa. Hắn đến tù rượu ở góc phòng, lấy ra mấy chiếc cốc, ngồi xuống bên bàn họp, rồi rót rượu. Uống thứ này đi, để cho qua cái trò kia. Hắn ửng ực uống cạn cả cốc. Tên vai Sanker lấy ngón tay ẩy Clutic và đưa rượu cô nhắc cho hắn. Này! uống một cốc đi. Glutic miễn cưỡng đỡ lấy cốc rượu trong tay tên thiếu tá, dốc cạn một hơi như uống thuốc, rồi mặt xa sầm lại. Hắn nhìn chừng chừng ra phía trước. Bọn chúng không thấy tức tối về những câu thóa mạ hồi nãy và không khí im lặng dường như giúp cho chúng có dịp ngồi đờ đẫn. Svan với tay lấy điếu thuốc lá, ngả người ra ghế bành. Hắn rít hơi thuốc thật dài. Còn Klutik vẫn tiếp tục nhìn thẳng phía trước và trên bộ mặt buồn thảm của tên Vai Sang Cơ không thấy lộ một ý nghĩ gì. Svan nhìn hết tên này sang tên kia, sau cùng hắn nhanh nhở pha trò đến cạch cỡm. "Thôi, thưa các ngài, tấn kịch đã chấm hết." Klutik lấy tay nện xuống bàn hét: To lên như điên. Không! Hắn bệnh hàm dưới da. Svan cảm thấy nỗi hốt hoảng trong lòng Cú lút Tích. Hắn quẳng điếu thuốc lá đi và đứng dậy. Hắn thú vị với cảm giác là hắn tự kiềm chế được mình. Sau bàn giấy của hắn treo một tấm bản đồ lớn ghép bằng gỗ, Svan bước đến bên bản đồ kia nhìn bằng con mắt một người hiểu biết. Rồi hắn cắm những chiếc kim sân màu đỏ lên đó. Đây, mặt trận diễn ra như thế này này. Đây, và đây. Hắn quay người, nghiêng mình trên bàn giấy, hai tay nắm chặt lại. Hay là không phải như thế? Vẹt sang cơ và Glutik vẫn im lặng. Svan chống hai nắm tay lên hông. Rồi trong bốn tuần nữa sẽ như thế nào đây? Trong tám tuần nữa hay thậm chí trong ba tuần nữa thôi? Để trả lời, hắn đấm tay lên bản đồ. Hắn đấm lên Berlin, Dresden, Weimar. tấm gỗ sau bản đồ kêu thình thịch. Svan đắc trí. Hắn thấy tác dụng của lời nói của hắn vì đôi lưỡng quyền và đôi mắt như chó của vai sang cơ cứ ngẩn ra rồi như một viên tướng hắn quay lại trước bàn họp nói vẻ trịnh trọng đã hết ảo tưởng chưa các ngài rồi hắn ngồi xuống bọn bolshevik ở phía đông bọn mỹ ở phía tây còn chúng ta thì ở giữa hay là chẳng phải như thế sao thử nghĩ xem ông đại úy chẳng có ai huýt sáo ở sau lưng cả đâu Và cũng chẳng có ai lo cho cái xác của chúng ta nữa đâu Trừ phi có lẽ để lấy ra mà thuộc thôi Rồi bất thình lình Tên vai sang cơ giận dữ ném khẩu súng lên bàn Chúng nó sẽ không tóm được tôi đâu Hắn ngoác cái mồm lên Tôi vẫn còn cái này này Svan coi khinh cái cử chỉ yên hùng của thằng cha thợ sèn miền Bavieh Đang nhặt khẩu súng với bộ tịch chẳng có gì là vẻ vang Hắn khoanh tay trước ngực nói Chúng ta phải tự liệu lấy thân Và chúng ta cần phải biết tận dụng chứ